Tôi tính hỏi tại sao đừng nhìn Và nhất là tại sao nó quát tôi ngu Nhưng vừa mấp máy môi Tôi chợt hiểu ý thọ liền nín thinh Tụi mình chờ như tụi mình không nhìn thấy nó hả mày Hòa nuốt nước bọt Nó nói như thể nó và tôi cùng nghĩ bằng một cái đầu Ờ Thọ gật đầu Nó đã không muốn tụi mình biết nó về nhà đi chăn bò Tụi mình không nên làm nó xấu hổ Sơn nhăn nhó Nhưng tụi mình đã trót dừng xe Thọ khoát tay vào không khí thì phải nghĩ ra một lý do gì đó. chẳng đứa nào nghĩ ra được một lý do gì để thằng lợi hiểu rằng tụi tôi dừng xe ngay ở đoạn đường này không phải vì trông thấy nó, trừ thằng hòa. hòa tuét miệng cười. tụi mình ti tè đi. 15 giây sau, bốn chàng thi sĩ đã đứng bên vệ cỏ, xoay lưng về phía chàng văn sĩ, hớn hở kéo quần tè lõm tẩm xuống ruộng. ba trong bốn chàng thi sĩ chắc đang nghĩ mẹo này hay quá. Chàng thi sĩ thứ tư là cỏ phong sương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nghĩ như vậy rồi, chàng còn ngơ ngác nghĩ thêm một điều nữa. Thằng Hòa này, đời nó hình như chỉ gắn liền với ba thứ, tè, tè và tè. Hôm sau, bọn tôi quên bẳng nỗi buồn mã phú khi thấy thầy Chinh chủ nhiệm phát học bạ ra cho cả lớp. Tất nhiên khi học bạ chưa phát ra, tụi trong lớp đã biết tổng thứ hạng của mình rồi. những đứa được thầy chinh ưu ái mời tới nhà phụ cộng điểm và giúp thầy vô sổ hôm trước hôm sau đã đi mách lẻo tùm lum đó là lý do hôm nọ thằng thọ bắt tôi è cổ nghe thơ xuân diệu và đinh hùng cả tiếng đồng hồ nhằm đề cao cái quyền học dốt của các thi sĩ tất nhiên là có cả nó trong đó nhưng dù biết trước thứ hạng lớp học vẫn ồn như cái chợ khi học bài được phát ra Đứa nào đứa nấy cắm mắt vô sổ trà điểm trung bình của từng môn, đặc biệt là xem lời phê của giáo viên để còn nghĩ cách về nhà nói dối hoặc phân trần. Chủ yếu là nói dối với bố mẹ nếu chẳng may một hoặc vài giáo viên nào đó phết cho một câu nặng nề. Điểm kém nhưng mà được phê cần cố gắng hơn hay một câu gì tương tự thì không đến nỗi nào. Đứa nào bị thầy cô phê vô học bà lười hoặc hay nói chuyện trong lớp Đứa đó còn như tới số Về nhà nếu không bị ông bố cọc tính sách gậy rượt chạy lòng vòng quanh sân Cũng phải phát xác qua nhà bạn lánh nạn vài ngày Chờ cho đấng sinh thành nguôi ngoai mới dám mò về Học bà của tôi không có lời phê nào quá tệ Mặc dù năm nay tôi tuột bốn hạng so với năm ngoái Các môn văn toán sinh ngữ có hệ số điểm cao Tôi đều học tốt Sử địa vật lý tôi học tạm được Tôi đại ngu môn hóa học và đại lười môn sinh vật Nhưng thi học kỳ, điểm hóa học của tôi ngon lành, nhờ chép bài giải của thằng Hòa. Còn môn sinh vật có thần hộ mệnh là cô Hiền chấm chuối đề thi vào tay, nên tôi gần như đạt điểm tối đa. Tôi đọc lời phê của cô Hiền trong học bà, thở phào khi thấy cô viết, ngoan, nhớ dai, nhưng cần nỗ lực hơn. Cô không nhắc gì đến chuyện tôi không thuộc bài, còn khen tôi có trí nhớ tốt. Tôi khoe với thằng Thọ, tay chìa cuốn học bà vô mặt nó. Cô Hiền khen tao nè... Thọ lướt mắt qua cuốn sổ trên tay tôi Cười khẩy <cười> Mày đúng là đứa ngu có bằng cấp Ngu Đúng là mày không ngu Thọ nhếch mép Nhưng mày có vấn đề về hệ tuần hoàn Nên máu và oxy lên não không đủ Cô hiền trêu mà mày nghĩ là khen Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của tôi Thọ cười hền hệt Cô bảo mày nhớ dai Là có ý treo mày từ đầu năm đến cuối năm Chỉ nhớ mỗi một bài Nếu khen mày Cô đâu cần dặn mày nỗ lực hơn Từng lời của thọ như những mũi dao xuyên vào trong tim tôi Không phải ý nghĩa của câu nói Mà chính giọng cười đẻo của nó làm tôi nhột nhạt kinh khủng Tôi thường người ra đến một lúc Và một lúc sau nữa thì tôi có cảm giác cơn giận trong lòng tôi đang bị đánh thức Mặt tôi từ từ phù ra Và trong bộ mặt của người vừa bị trúng độc đó Tôi nghiến răng kèn két Tối nay tao sẽ lên nhà cô Hiền Tôi bước vô tiệm thuốc bắc xuân lan đường với bộ tịch hùng hổ của người đàn ông quyết đi lấy lại thanh danh Vẻ mặt hầm hầm của tôi khiến thọ lo lắng. Đừng có làm chuyện ngu nghe mày. Khi nói như vậy, chắc thọ đang hối hận về việc nó đã giải thích bức mật mã cô Hiền gửi gắm trong sổ học bả của tôi. Chắc nó đang thầm chửi nó ngu. Hy vọng là vậy, vì trước nay chỉ toàn thấy nó mắng người khác ngu. Thọ càng rung khi tôi vẫn giữ bộ mặt lầm lì không đáp trả một tiếng nào. Tối này chỉ có hai đứa tôi đến nhà cô Hiền. Tôi không muốn đi đông, vì có nhiều người quá tôi sợ tôi sẽ không nỡ nhẫn tâm kể tội cô. Tôi chỉ cần thi sĩ lãnh nguyệt hàng bên cạnh. Nó là người giải mã, là bằng chứng sống. Nếu cô Hiền hỏi vặn tôi sẽ đùng cho nó giải thích. Thọ dường như biết ý đồ của tôi, nhưng nó không thể không đi theo. Nó không muốn mang tiếng phản bạn. Nhưng sau này nó thú thật, sợ dĩ nó đi theo tôi là nhằm chặn họng hoặc chặn tay tôi nếu tôi liều lĩnh một cách ngu ngốc. Cô Hiền đón hai đứa tôi bằng vẻ niềm nở quen thuộc Chào hai em Cô Mười ngạc nhiên Sao hôm nay chỉ có hai em đến thăm tụi cô vậy Còn hai em kia đâu Thọ chà tay lên chóp mũi Ngập ngừng Dạ bạn Hòa và bạn Sơn hôm nay bận ạ Thọ đáp lời cô Mười Nhưng lại nhìn tôi Như muốn bằng ánh mắt Ngăn tôi thốt ra một câu bá láp Đại loại như Hôm nay tụi em đến đây để giải quyết ân quán giang hồ Chứ không phải đi chơi ạ có lẽ tôi định buộc miệng một câu gì tương tự như thế thật nhưng rốt cuộc tôi đã không nói gì tôi im lặng không phải vì ánh mắt đe dọa của thi sĩ lãnh nguyệt hàng mà vì tôi chợt phát hiện căn phòng trọ của cô Hiền và cô mười hôm nay trong khang khác tôi nhìn quanh chớp mắt mấy cái nhận ra cây đàn tranh không còn trên vách cả mớ sách vở trên ngăn tủ nhỏ cũng biến mất chỉ còn mỗi lọ hoa trên bàn nhưng trong lọ chùm hoa phượng đỏ đã thay chỗ cho hoa cúc vàng tôi đảo mắt lòng bất giác xe lại Khi bắt gặp những thùng cắt tông Nằm ở góc phần Cạnh hai chiếc vali Và túi đựng đàn Cô sắp về thành phố hả cô Tôi ngước nhìn cô hiền Bân khuân hỏi À sắp hè rồi mà em Tự nhiên tôi nhớ ra Sang năm bọn tôi không được học với cô nữa Bọn tôi cũng không còn cơ hội Đến chơi với cô thường xuyên Lên cấp 3 Khi bọn tôi rời thị trấn ra thành phố học Thì cô và cô Mười đã rời thành phố về đây dạy Cuối tuần lúc bọn tôi về thị trấn thăm nhà, cô và cô Mười lại về thành phố thăm ba mẹ, giống như sao mai với sao hôm, quay hoài mà chẳng gặp. Ý nghĩ đó khiến tôi bất giác chạnh lòng và trong một lúc tôi không thể nào rời mắt khỏi lọ hoa trên bàn như bị nhành phượng đỏ thôi miên. Lòng không biết hướng cảm xúc của mình vào đâu. Tôi như quên bẵng tối nay mình đến tìm cô để làm gì. Thọ dường như đọc được những rối ren trong đầu tôi Nó không buồn giới hạn tiên nhìn của nó vào mặt tôi để đề phòng và ngăn ngừa nữa Nó quay sang cô Hiền và cô Mười cất giọng buồn bã Hoặc cố tỏ ra buồn bã để đánh quỵ ý chí của tôi luôn cho rồi Vậy là sắp tới tụi em sẽ không còn được gặp lại hai cô nữa, phải không cô? Nỗi buồn là thứ hay lây Chắc cô Hiền bị vẻ mặt ảm đạm của tôi Và giọng điệu u sầu của thằng Thọ ru vào tâm trạng của kẻ Sắp sinh ly tử biệt Nên tôi thấy mắt cô hoe hoe đỏ Và khi cô nói Thì giọng cô còn giống kẻ sắp chết Hơn cả thằng thọ Nghe buồn rười rượi. Cô cũng không biết nữa các em à Cả cô mười hay cười Lúc này cũng không cười nữa Đúng ra thì cô có cười Nhưng cô cười như méo Nên không tính là cười Ngồi xuống ghế đi các em mươi 24 căn phòng trọ xuân lan đường tối hôm đó như nhuộm một màu xa vắng và mọi gương mặt như được đẽo từ những khối sầu. Chỉ đến khi hai khối sầu là tôi và thằng thọ ngồi xuống ghế và khối sầu thứ ba là cô Hiền bắt đầu hỏi về mã phú thì bầu không khí mới nhen lên một chút ấm áp. truyện chàng chăn ngựa của nhà vua kết thúc chưa các em? Dạ, tạm thời kết thúc phần một ạ. Thọ lễ phép tuần sau tụi em sẽ tặng hai cô cuốn đặc sang mùa hè trong đó có in trọn vẹn truyện này hay quá cô mười reo lên và tôi bắt gặp nụ cười đang thấp thoáng quay về trên môi cô cô hiền chớp mắt hôm đó các em nói cho cô biết mã phú là em nào nhé thưa là bạn xí mụi ạ tôi nhanh nhẩu cô hiền mỉm cười và câu nói kèm theo khiến nụ cười quen thuộc của cô bỗng trở nên bí ẩn cô cũng nghe học sinh trường mười nói thế Nhưng cô biết xí muội không phải là mã phú Thưa cô... Thọ ấp úng đáp Vườn nghiêng người qua một bên Hoàn toàn không ý thức Giống như một con thuyền tình lình bị sóng đánh Em không gạt cô được đâu Cô hiền nhìn chầm chầm vào mắt thọ Từ tốn nói Giọng tự tin đến mức có cảm tưởng cô đang đứng trước bảng Và giảng cho hai đứa tôi về môn sinh vật Cốt truyện đó, cách giết đó Những chi tiết trong đó không thể nào do một cô gái giết ra ánh mắt cô đi qua đi lại giữa tôi và thọ Cô nói đúng không các em Tôi trả lời bằng cách quay nhìn thủ lĩnh lãnh nguyệt hàng Vì tôi biết trong những trường hợp gây cấn như thế này Tôi chỉ có thể trả lời bằng cái miệng của nó Cái miệng đó lúc này đang há ra Không phải để đáp lời cô giáo Cũng không phải để cắn cô Mà giống như đang bị một lưỡi câu vô hình Móc phải và kéo mạnh Tôi trân trân nhìn cái miệng đang mở to của thọ, hồi hộp như đang nhìn vào một cái hang và nâm nớp chờ xem có con gì trong đó nhảy ra hay không. Nhưng rốt cuộc, chẳng có con gì hay cái gì nhảy ra hết, chỉ có lời dặn dò của cô Hiền vang lên bên tai Hôm đó các em nhớ nói cho cô biết đó nha. Cô Hiền nheo mắt lặp lại yêu cầu lúc nãy. Dường như cô không đủ kiên nhẫn đợi thằng thọ trả lời là đúng hay không. Cũng có thể cô xem các cơ mặt đang cứng như gỗ của nó có giá trị còn hơn một lời thú nhận. Cho đến lúc đó, quai hàm thọ mới bắt đầu nhúc nhích và nó bắt đầu tìm lại được tiếng nói. Chỉ để nói một câu yếu xìu. Dạ. Trên đường về, tôi hỏi thọ. Thế là mình buộc phải tiết lộ sự thật về thằng Lợi cho cô Hiền biết hả mày? Ờ... họ thở dài cô rất tin tụi mình không thể giấu cô được lần đầu tiên tôi thấy một lãnh nguyệt hàn ủ ê trong vai trò người thua cuộc thậm chí nó nói về kẻ chiến thắng bằng giọng khâm phục không giấu giếm tôi ngập ngừng nhưng thằng lợi không muốn bất cứ ai biết nó là mã phú mình sẽ hỏi ý kiến nó nếu nó đồng ý mình mới nói cho cô hiền biết tôi thoát bụng lại thế nhở nó không đồng ý Thì một trong bốn đứa tụi mình phải đóng vai mã phú. Thọ nói ngay, gần như không nghĩ ngợi. Như thế nó đã dự liệu hết mọi tình huống, chỉ đợi tôi hỏi là phun ra. Ý của thọ không phải là tội, nhưng tôi vẫn thấy pháp phỏng. Liệu cô hiện có tin không? Thọ bổ vai tôi, rõ ràng bằng động tác đó, nó muốn dập tắt nỗi lo vừa chớm trong lòng tôi. Nhưng khi nó nói ra thì tôi biết tôi hoàn toàn yên tâm mà không cần đến động tác đó của nó. Cô Hiền chỉ không tin Mã Phú là bút danh của một đứa con gái thôi Tao không nghĩ cô siêu đến mức đoán được Mã Phú là đứa nào trong bút nhóm Tối đó trước khi chia tay trước cổng chợ Tôi và Thọ quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với thằng Lợi càng sớm càng tốt Về đề nghị của cô Hiền xem nó phản ứng như thế nào Nhưng sáng hôm sau tôi và Thọ vừa đặt chân vào lớp Mới nhét cặp vào ngăn bàn Xí mụi không biết từ đâu hối hả xô lại Mấy ông ra đây Xí mụi dẫn tụi tôi vòng ra phía sau trường Lúc này đã có thêm hòa Sơn và Cúc Tần lẻo đẻo đi theo Làm gì tốt trong ngoài này vậy Thọ nhăn nhó Nhưng khi nghe xí Mùi thì thầm Tôi gặp nhỏ Duyên rồi Thì mắt nó lập tức sáng lên Sao xí Mùi không trả lời Chỉ có cặp mắt nó láo liên quét dọc các hành lang Chân vẫn không ngừng bước Đến khi tin rằng cả bọn đã đi đủ xa Và đủ khuất để thằng Lợi và nhỏ Duyên Không thể nào nhìn thấy xí Mùi mới dừng lại Nó chưa kịp nói Sơn đã nôn nóng hỏi Bạn có hỏi con nhỏ đó tại sao nó ghét thằng Lợi không? Xí mùi lườm sơn xì một tiếng xì, ai lại hỏi thẳng tuột như thế? Tôi chỉ trò chuyện lòng vòng thôi Xí mùi thoát nghiêm mặt lại Nhưng nhỏ Duyên có tiết lộ một điều cực kỳ quan trọng Ba nó không phải là cậu thằng Lợi Làm sao? Nằm cái miệng cùng bật kêu Lợi là con trời của ba nó Là anh cùng cha khác mẹ với nhỏ Duyên Y như xí muội vừa cho nổ một khối bọc phá Những cẳng chân như muốn nhảy bắn lên Và những bộ mặt lật đật Chỉa vào nhau Như thể đứa này đang so với đứa kia xem Bộ mặt đứa nào sửng sốt hơn chương Như vậy là đã rõ Trước đây bọn tôi suy đoán Nhỏ Duyên không ưa thằng Lợi Vì ba nó tự nhiên đem thằng anh họ này về nhà nuôi Làm nhà nó thêm tốn cơm chật đất Bây giờ biết ra Lợi là con riêng của ba nhỏ Duyên Cái sự ghét bỏ của con nhỏ này đối với Lợi càng thêm dễ hiểu Thế nhỏ Duyên có biết thằng Lợi là tác giả truyện chàng chăn ngựa của nhà vua không? Hòa tò mò hỏi Không Xí mùi lắc mái tóc Nó vẫn đinh ninh mã phú là tôi Giọng xí mùi chuyển sang hào hứng Nó mê truyện này lắm Nó còn kêu tôi ký tên vô cuốn tập chép truyện của nó nữa Cúc Tần thở ra Ai... Nếu biết lợi là mã phú chẳng biết thái độ của nhỏ Duyên ra sao ha Câu hỏi của Cúc Tần như ném vào gió Chẳng cái miệng nào trả lời Vì thực ra chẳng đứa nào biết tâm trạng của nhỏ Duyên sẽ như thế nào nếu điều đó xảy ra Thi sĩ lãnh nguyệt hàn là đứa đầu tiên mở miệng Nhưng không phải để giải đáp thắc mắc của Cúc Tần Như vậy chẳng lẽ thằng Lợi gạt tụi mình Nó bảo ba nhỏ Duyên là cậu nó kia mà Thằng Lợi bị bọn tôi kéo ra quán cà phê trong giờ ra chơi Trong nó chẳng tỏ vẻ gì hào hứng Thậm chí nó đi theo bọn tôi mà mặt mày nơm nớp Có lẽ nó linh cảm bọn tôi lôi nó ra quán không phải để đải nó uống cà phê Mặc dù thọ luôn miệng lại nhảy Sắp nghỉ hè rồi, đang ngồi chơi với tụi tao chút đi Trước đây, chẳng bao giờ lợi bén mảng quán xá Bọn tôi chèo kéo nó vài lần không được, đâm chán, chắn thèm rủ nữa Nhưng hôm nay trước quyết tâm của cả bọn, lợi đành gượng gạo đi theo Một đám phía trước, một đám phía sau, thằng Lợi bị kè ở giữa, cứ thế tuôn thẳng ra cổng, trông rất giống cái cảnh cả bọn vừa đẩy vừa lôi một chiếc xe chết máy. Bọn tôi áp giải thằng Lợi thì hung hăng như thế, nhưng đến khi vào quán, ngồi xuống ghế, cà phê đã được bưng ra để trước mặt từng đứa, thì chẳng đứa nào biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Bây giờ bọn tôi mới ý thức được rằng bất cứ câu hỏi vụng về nào cũng có thể biến thành mũi dao khuyết vào nỗi lòng của Lợi. Lúc thọ bảo phải kéo thằng Lợi ra quán cà phê để hỏi tội, giọng nó hùng hồn lắm. Nhưng khi đã kéo được tội phạm ra đây rồi, thì nó lại nín thinh. Nó mọc điếu thuốc cong queo trong túi áo ra, đánh lửa, rồi trầm ngâm nhả khói, làm như nó hoàn toàn vô can với khung cảnh trước mắt. Bọn tôi, đứa này nhìn đứa kia, trong khi thằng Lợi nhìn tất cả mọi đứa, không khí quanh chiếc bàn ngột ngạt đến mức tôi có cảm giác quán cà phê đột ngột bích lại mọi cánh cửa. tôi nhìn đau đớn vào mặt thi sĩ lãnh nguyệt hàng vờ ho lên vài tiếng cố làm cho nó chú ý nhưng nó cứ ì ra sự im lặng càng lúc càng trở nên kỳ cục đến mức tôi buộc phải mở miệng uống cà phê đi lợi câu mời chào của tôi trong khung cảnh nặng chình chịch này dường như có vẻ gì đó gượng gạo nên thần lợi mút đường bỏ vào ly khuấy hờ hững vài cái nhưng chẳng buồn bưng ly lên vẫn cầm chặt chiếc muỗng trong tay nó ngước nhìn tôi ngập ngừng hỏi Tụi mày định nói chuyện gì với tao hả? Ờ Sơn lên tiếng trả lời thay tôi Nó vọt miệng nhanh đến mức Tôi đoán nãy giờ chắc nó đang ở trong tâm trạng Của một cái lò xo bị nén Tụi tao đang muốn hỏi tại sao mày gạt tụi tao? Tao gạt tụi mày chuyện gì? Lợi tròn mắt kêu lên Trong nó vừa có vẻ oan ức Vừa có vẻ vờ như oan ức Sơn huyệt tệ ba nhỏ Duyên không phải là cậu của mày đúng không? Y như con thú bị trúng đạn Lợi đột ngột co người lại, môi nó lập tức vẽ thành hình chữ O, còn câu nói rút gọn thành hình chữ Ơ. Ờ, ờ... Có vẻ như thằng Lợi sẽ không nói được từ gì khác ngoài từ Ơ nếu ngày lúc đó xí muội không lên tiếng. Ông đừng ngạc nhiên, hôm qua tôi mới gặp em gái ông. Lần này thì Lợi bị bắn hạ hoàn toàn. Nó gục đầu vào hai bàn tay Im lặng một lúc Rồi buông ra để nhăn nhó khoe bộ mặt của kẻ Không còn gì để mà giấu giếm nữa Cho đến lúc này Tức là khi mọi khó khăn ban đầu đã qua đi Thọ mới trở lại là nó Nó dùi điếu thuốc xuống gạt tàn Rồi ngước nhìn như đóng đinh vào mặt lời Chậm rãi lên tiếng Thấy câu chuyện về hoàn cảnh gia đình mày Là do mày bịa ra hả lời Không Lời mím môi Những gì tao kể đều là sự thật Thọ nhíu mày Nhưng ba nhỏ duyên đâu phải là cậu mày Lợi phát một cử chỉ gì đó Giống như là định đưa tay lên gãi đầu Nhưng nửa chừng nó lại buông xuống Bối rối đáp Ờ không phải Thấy chưa Thọ hớn hở reo lớn Giọng đắc thắng như một quan tòa sắp sửa tống được tên tội phạm Ngoan cố vào tù Vậy mà mày chối là mày không bị Ông ta là ba ruột của mày đúng không Mày với nhỏ Duyên là anh em cùng cha khác mẹ, đúng không? Trong khi bọn tôi trong mắt và mặt lời, chờ một cái gật đầu ngượng nghịu, thì nó bất thần trên lên và câu trả lời của nó hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của bọn tôi. Tụi mày đừng nghe lời nhỏ Duyên, nó không biết gì đâu. chương 26. Hóa ra thằng Lợi không có dây mơ rễ má gì với ba nhỏ Duyên thật. ba nhỏ Duyên chỉ là bạn hàng với ba mẹ Lợi, ông chỉ là người đi thu mua vàng. Thực sự thì ông cũng chỉ là người trung gian được người ta thuê mướn, do vậy ông qua lại với gia đình nó khá thường xuyên. Khi ba mẹ Lợi chẳng may qua đời, ông bác và bà cô nhận hai đứa em nó về nuôi. Riêng Lợi, họ hàng tất nhiên cũng thương, nhưng bà con gia cảnh nghèo túng, nuôi thêm một đứa tuổi ăn tuổi lớn như nó là một gánh nặng quá sức. Trong khi mọi người còn phân vân Chưa biết tính thế nào Thì bà nhỏ Duyên ghé làng Biết được cơ sự Ông xưng là cậu họ của lợi Xin đem nó về nuôi Làng nó là làng bên nội Về anh chị em họ của mẹ nó Thì ông bác bà cô nó rất mù mờ Nghe bà nhỏ Duyên bảo vậy Cũng có người bán tính bán nghi Nhưng ngẫm ra trong lúc ngặt nghèo Đột nhiên có người nhận cháu mình về nuôi Cũng là sự tốt Nên chẳng ai cản trở gì Kể tới đây Thằng Lợi ấp úng thú nhận rằng Ngay từ đầu nó đã biết Ba nhỏ Duyên không hề có họ hàng gì với mình Nhưng chẳng biết trôi dạt về đâu Nó đành làm thinh Chỉ mong có chỗ nương nấu qua cơn quẩn bách Thế bạn có biết vì sao Ba nhỏ Duyên nhận bạn về nuôi không Xí mùi thắc mắc Lợi chép miệng Chắc là ông ấy động lòng trước hoàn cảnh của tôi Tôi liếc ba đứa bạn thấy bọn nó cũng đang nhìn tôi và nhìn lẫn nhau Và mặc dù không nói gì, bọn tôi vẫn đọc được qua ánh mắt của nhau rằng thằng Lợi đã không nói thật Cảnh làm lụng vất vả của thằng Lợi như bọn tôi từng thấy tự nó đã phơi bày ra dụng ý của ba nhỏ Duyên Ông nuôi nó như nuôi một người ở trong nhà Giống như ngày xưa các ông chủ ruộng vẫn nuôi tá điền để bóc lột sức lao động Bọn tôi tin rằng thằng Lợi thừa thông minh để hiểu ra điều đó Nhưng là một đứa giàu tình cảm Có lẽ nó vẫn cảm kích người đàn ông đã cứu nó khỏi cảnh cơ nhở Lại còn cho nó đến trường Có nghĩa là cũng không đối xử với nó quá tệ Và theo cái cách nó vẫn thản nhiên đi moi bùng hay đi chăn bò mỗi ngày Có thể tin là nó chấp nhận cuộc sống hiện nay Như con người ta vẫn chấp nhận sự an bài của số phận Có thể suy nghĩ của thằng Lợi còn đi xa hơn nữa Qua cách nó trả lời xí muội về lý do tại sao ba nhỏ Duyên nhận nó về nuôi Khi hai bên chẳng bà con thân thích gì Có thể thấy lợi không muốn nói Thậm chí không để tồn tại trong đầu những ý nghĩ không hay về ba nhỏ Duyên Và có lẽ nó xem việc phải nai lưng ra làm lụng sau giờ tan học Là một cách để đền đáp lại sự cưu mang của người cậu vợ Một cảm giác gì đó như là sự thương cảm chiếm lấy tôi từng phút một Thứ cảm giác đã mơ hồ nảy mầm trong tôi Ngay từ hôm tôi chứng kiến thằng lợi Môi bùng dưới ao Giữa trưa nắng gắt Những đứa khác chắc cũng ở trong tâm trạng giống như tôi Nên một lúc lâu chẳng thấy cái miệng nào Bắt bẻ hay vặn vẹo cách giải thích của lợi Dù những gì bọn tôi chứng kiến Hoàn toàn cho phép bọn tôi dồn nó vào thế bí Tụi tao tin mày Thọ tặc lưỡi Phá tan sự im lặng nặng nề Mặc dù câu hỏi tiếp theo của nó Có thể khiến cho sự nặng nề càng nặng nề hơn nữa Tụi tao chỉ không hiểu tại sao con nhỏ Duyên bảo mày là con riêng của ba nó. Tôi lo lắng nhìn lời, nhưng thấy nó chẳng có vẻ gì lúng túng. Bằng giọng trầm trầm, nó bình tĩnh giải thích. Dù vẻ bề ngoài của nó, chẳng thể xua tan nơi tôi cái cảm giác là nó đang đắm chìm trong nỗi buồn vô hạn. Đó là suy diễn của gì nó. Mẹ nhỏ Duyên mất được một năm, thì ba nó đem tao về nhà. vì nó tất nhiên không cần nhiều thời gian mới biết rõ giữa ba nó và tao chẳng có bà con gì. cho nên vì nó nghi ngờ tao là con điên của ba nó. Đời khi vợ mất, ông đem tao về để nuôi nấng và thừa kế gia tài. Vì nó nghĩ thế và suốt ngày nhồi nhét điều đó vô đầu nhỏ duyên. Ngay lúc thằng lợi nói như vậy, tôi đã định ngoát miệng ra cãi. Tôi định nói nếu gì nhỏ duyên và ngay cả nhỏ duyên nữa, là người có đầu óc bình thường sẽ nhận ra ngay lợi không thể nào là con điên của ba nhỏ duyên. Nếu thực sự bà nhỏ Duyên cưng đứa con riêng, muốn đem nó về chăm sóc để bù lại những tháng ngày xa cách, thì không bao giờ ông lại bắt thằng Lợi làm việc quần quật suốt ngày ngoài đồng như thế. Nhưng rốt cuộc tôi đã không nói gì, vì tôi biết thằng Lợi sẽ có cảm mớ liến lẽ để chống lại tôi. Bà ta cho rằng việc hành hạ tao là cách để anh để bà đánh lừa mọi người. Nó sẽ bảo thế, và nó sẽ nói tiếp rằng trong mắt dì nhỏ Duyên đó là một cái trò cũ rích Mà dù nó có cực khổ nhiều lần hơn thế nữa Bà cũng không thể nào dứt tâm trí ra khỏi mối hồ nghi Về chuyện tự nhiên ba nhỏ duyên Đem một thằng cù bơ cụ bất về nuôi Tôi e là thằng Lợi sẽ nói thế Vì tôi tin những ý tưởng mà một đứa hời hợt như tôi có thể nghĩ ra được Thì thằng Lợi ắt cũng nghĩ ra được Thậm chí có thể nó đã nghĩ tới điều này từ rất lâu Trước khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi Nhưng tôi ngậm miệng còn một lẽ khác nữa Quan trọng hơn Là nếu phản bác nó Tôi buộc phải đề cập đến những chuyện cực nhọc hàng ngày nó phải làm Vốn là điều mà qua hành động nấp sau lưng bò hôm nọ Tôi chắc nó không muốn bất cứ đứa nào trong đám bạn học của nó biết Vì vậy mà tôi chỉ đưa mắt nhìn nó Rồi nhìn đi chỗ khác Rồi lại nhìn nó Mà không nói được tiếng nào Chỉ đến khi nó buộc miệng nói như than Tao chỉ mong chóng đến hè Để xin ba nhỏ duyên cho tao về quê thăm em tao Thì đầu tôi mới lóe lên một tia chớp Và tôi nói Khi nào về quê mày xin cho nhỏ Duyên đi theo mày, tới lúc đó hẳn nó sẽ hiểu ra sự thật. Sơn, ờ lên, phụ họa, ờ, lúc đó nó sẽ hết ghét mày. Lần đầu tiên tôi thấy mặt thằng Lợi rạng ra, nó tươi tỉnh nói. Tao cũng đã nghĩ đến chuyện đó, chỉ không biết cậu tao, à quên, ba nhỏ Duyên có đồng ý không? Chắc chắn ba nó sẽ đồng ý. Thọ nhún vai, nó nói như thể nó chính là ba nhỏ Duyên, nhưng rõ ràng là nó không nói bừa. Ông ta cần phải đánh tan nghi ngờ trong đầu mọi người Thằng Hòa từ đầu đến cuối ngồi im như thóc Lúc này đột ngột mở miệng Nhỏ duyên hết ghét mày Biết đâu lúc đó nó chuyển qua thích mày Câu nói đùa của Hòa khiến lời đỏ bừng mặt Tụi mày... Tụi mày... Tụi mày làm sao? Hòa càng trêu già Nếu nó thích mày thì mày có thích lại nó không? Vốn từ rơi đi đâu gần hết Lời tiếp tục lắp bắp, tụi mày tụi mày Trong bộ dạng nói lúc này thật khó tin nó là nhà văn mã phú với những trang viết bóng bẩy trữ tình từng làm thổn thức bao trái tim nữ sinh kể cả nữ sinh Duyên là người coi nó như kẻ thù. Đã vậy, xí muội lại đế vô. Tôi thấy nhỏ Duyên dễ thương quá đó chứ. Thằng Lợi giống như con thú nhỏ bị dồn đuổi bốn phía trong khi bọn tôi cười hít hít thì nó cố rút người vô lưng ghế và không biết làm gì với hai tay. Nó bội rối đưa tay lên tóc nghĩ sao lại đặt lên thành ghế vẫn chưa yên tâm lại đặt lên đùi cuối cùng khoanh tay trước ngực và nếu như nó vẫn tiếp tục khoanh tay trước ngực chắc chắn là vì nó chưa nghĩ ra một tư thế nào khác đang toát miệng cười phụ họa với tụi bạn đột nhiên tôi nhận ra phản ứng của lợi không giống cái cách lúng túng của một người bị trêu chọc có vẻ như đó là biểu hiện của một người bị người khác nói ra bí mật gì đó sâu kín lắm tôi dõi mắt vào mặt lợi ngờ ngợ hay là mày thích nhỏ duyên từ lâu rồi Lần này thì thằng Lợi giống như đúc hẳn đầu vô lò nướng, màu đỏ lan ra tận mang tay, xuống tận cổ và cơ thể nó dường như sẵn sàng bốc khói bất cứ lúc nào. Thôi, vậy là đúng rồi. Xí muội thở ra. Chắc chắn ông có tình ý với nhỏ duyên rồi. Lợi cười quậy người, chỉ nói ơ, ơ, nhưng rồi chợt nhận ra ơ, ơ là từ có vẻ thừa nhận hơn là phản đối. Nó vét hết can đảm để ở ra một sự chống trả yếu ớt. làm gì có vậy mà có đấy thi sĩ lãnh nguyệt hàng nghiêm giọng vừa nói nó vừa nhìn văn sĩ mã phú bằng ánh mắt như đố thằng này dám gạt nó chính chuyện chàng trăng ngựa của nhà vua đã tố cáo mày bây giờ tao mới hiểu ra tại sao mày giết chuyện này và tại sao mày không dám nhận mình là mã phú mày sợ nhỏ duyên biết được tâm sự của mày đó mới là lý do thật sự đúng không kết luận của thằng thọ kết thúc luôn buổi cà phê Phát đạn của thi sĩ Lãnh Nguyệt hàn đã bắn ngay tim văn sĩ Mã Phú Thằng lợi đã rất giống kẻ sắp lăn ra xỉu Và nếu như nó không lăn đùng ra giữa quán Chỉ vì tiếng trống vào học đã kịp vang lên 27. Các nàng thơ, kể cả Cúc Tần đã rời khỏi ban báo chí Đều có mặt lúc văn sĩ Mã Phú bị đám thi sĩ tụi tôi hành hạ Nhưng trừ xí Muội là đứa trực tiếp đi gặp nhỏ duyên ra Những nàng thơ còn lại đều không hề hé môi chọc ghẹo lợi nửa lời So với con trai bọn tôi, tụi con gái có vẻ giàu lòng trắc ẩn hơn Thỏ con lúc ngồi trong quán cà phê cũng không nói gì Nhưng đến lúc ra về, nó lại gần tôi, rầu rầu Tội ông lợi quá ha Ờ, tội ghê Tôi nói, bụng nhũ thầm Nếu thỏ con biết hàng ngày lợi về nhà làm gì Chắc nó còn tội thằng này hơn nữa Bây giờ làm sao để nhỏ Duyên biết sự thật hả? Thỏ còn lắc mái tóc, trầm ngâm hỏi. <cười> hè này thế nào nó cũng biết. Tôi khục khịch mũi, trả lời mà như không trả lời. Sao mình không nói cho nhỏ Duyên biết ngay bây giờ? Đợi đến hè lâu quá. Tôi tất nhiên cũng muốn nhỏ Duyên biết sự thật càng sớm càng tốt. Vì thực ra tôi cũng không rõ thằng Lợi còn chịu đựng được sự thù địch của đứa con gái mà nó thầm yêu thương. Chắc thế. bao lâu nữa trong khi phải è lưng trước cả núi công việc mà cha của người con gái đó trút lên cuộc đời nó nhưng rồi suy đi ngẫm lại tôi biết không đứa nào kể cả thần tượng xí mũi của nhỏ duyên có thể làm được chuyện này chõ mũi vào chuyện gia đình của người khác là điều xưa nay bị xem là tối kỵ chuyện nhà nhỏ duyên lại rắc rối phức tạp hơn bình thường người ngoài đụng vào có khi hỏng bét cho nên hôm đó tôi chỉ ậm ừ trước đề nghị của thỏ con cũng may là nó chẳng phê phán gì thái độ không rõ ràng của tôi có lẽ sau khi buộc miệng nó cũng kịp nhận ra giữa ước muốn và hiện thực là một khoảng cách nhiêu khê vời vợi tối đó lần đầu tiên tôi biết thế nào là trằn trọc như có một khối đen đen độn giữa tôi và giấc ngủ rất nhiều lần giấc ngủ xích về phía tôi hoặc tôi xích về phía nó đều bị khối độn đó chặn lại mãi một lúc thì tôi lờ mờ nhận ra khối độn đó có hình thù và đường nét rồi một lúc lâu nữa thì hình thù và đường nét đó đỏ dần thành khuôn mặt thằng lợi Đích thị là thằng lợi làm tôi khó ngủ Có lúc tôi thử tưởng tượng tôi là nó Để xem cuộc sống của một đứa mồ côi có mùi vị thế nào Nhưng cố đến mấy tôi cũng không hình dung được điều gì đặc biệt Đơn giản vì tôi chưa bao giờ là thằng lợi Cũng như chưa bao giờ cực khổ hay sống trong nghịch cảnh như nó Tôi lại lan man nghĩ đến câu chuyện chàng chăn ngựa của nó Khung cảnh trong truyện các loại cỏ cây Cả cái giếng đá thơ mộng kia đều là những gì thân thuộc với lợi, là những thứ nó nhìn thấy hằng ngày. Cả chàng chăn ngựa, nhà vua và nàng công chúa bé nhỏ cũng thế đều đi ra từ đời thường của nó. Thằng lợi chăn bò biến thành chàng chăn ngựa, ba nhỏ duyên vào vai nhà vua, còn nhỏ duyên hóa thân thành công chúa. Chỉ khác, nàng công chúa trong truyện là một phiên bản trái ngược với nàng công chúa ngoài đời. Nhỏ duyên thù ghét chàng chăn bò bao nhiêu thì nàng công chúa trong truyện đối xử với chàng chăn ngựa dịu dàng tình cảm bấy nhiêu. Tôi không rõ khi ngồi viết những trang văn đẹp đẽ đó, thần lợi nghĩ gì và tâm trạng của nó như thế nào. Tôi hiểu nó viết câu chuyện chàng chăn ngựa để gửi gắm niềm yêu mến của nó với đứa con gái vẫn xem nó như kẻ thù, nhưng có lẽ sâu xa hơn. Nó muốn ký thác vào thiên truyện của mình những ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp mà có lẽ một đứa trẻ lạc loài vẫn luôn nghĩ tới và thường xuyên bắt gặp trong những giấc mơ. Khi sắp xếp những ý nghĩ tươi sáng đó rồi rón rén bày ra trên giấy, có thể lời đang mỉm cười cho tương lai, cũng có thể nó đang nhỏ nước mắt tông tông xuống hiện tại. Nhưng tôi tin... Dù nụ cười hay nước mắt thấm vào những trang văn, thì câu chuyện tuyệt vời về chàng chăn ngựa có lẽ đã góp phần ru nó qua những cơn ác mộng của cuộc đời. Giống như người bị sóng nước nhấn chìm đang cố quờ tay vào cọc nhọn, một đứa bị số phận nhấn chìm dưới thằng lợi có vẻ cũng đang cố níu lấy một giấc mơ để vượt qua dông bão của đời mình. Tôi không biết tôi sẽ còn thao thức đến bao lâu, Trong tối hôm đó, để nghĩ mãi về thằng lợi, nếu giấc ngủ không thình lình tắm lấy tôi ngay vào lúc tôi bắt đầu cảm thấy không muốn ngủ chút nào. Vì càng nghĩ về thằng lợi, tôi càng nhận ra được bao nhiêu điều hay ho mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới. Trong khi đám thi sĩ bọn tôi và các nàng thơ vẫn không nguôi ám ảnh về câu chuyện của văn sĩ Mã Phú và tiếp tục nghĩ trong vô vọng cách thức làm sao để nhỏ Duyên sớm biết được sự thật về thân thế thằng này, thì cả bọn tạm thời phải ngưng mọi nghĩ ngợi để tập trung đóng đặt sang thành tập và sau đó hí hoáy lồng vào từng cái bìa một rồi lấy keo dán lại. Những lần trước, bàn báo chí nhà trường dưới sự lãnh đạo của thi sĩ lãnh Nguyệt Hàng chỉ dám in 300 tập, dĩ nhiên bán không hết. Phúc chót toàn đam biếu Năm nay cậy danh tiếng của Mã Phú với tuyệt phẩm Chàng chăn ngựa của nhà vua Chữ dùng của lãnh nguyệt hàn Thọ đề nghị tăng số lượng lên gấp đôi Bằng cách khí khái thề với thầy hiệu trưởng Là nếu nó không hoàn đủ vốn lại cho nhà trường Nó sẽ lập tức bỏ trường ra đi Thầy hiệu trưởng biết thừa Tây trưởng ban báo chí chỉ giỏi khua môi múa mép Vì dù lãi hay lỗi trong vụ đặc sang này Thằng thọ cũng phải khăn gói khỏi trường Để vào thành phố học tiếp Nhưng vì thầy bốn yêu văn chương Lại cũng biết thiên truyện của Mã Phú đang được ái mộ Nên thầy gật đầu dễ dãi Chỉ thông một câu dọa đùa Nếu em không hoàn vốn lại cho nhà trường Thì em khỏi cần đi đâu làm chi Cứ ở lại đây học tiếp một năm nữa là thầy vui rồi Thằng thọ thuật lại như vậy Rồi cười hề hề Dục bọn tôi làm việc Tôi không biết 600 tập đặc sang có tiêu thụ được hết hay không Và nếu bán hết tụi tôi sẽ vui cỡ nào nhưng lúc này ngồi è e, cổ đóng và vô bìa từng tập một quả là một cực hình khi tất cả đều hoàn toàn làm bằng thủ công tám đứa trong ban báo chí kể cả cựu thành viên cúc tận, xúm xít quanh các chồng giấy in Indonesia chất đóng trong hội trường bốn đứa loay hoay xếp giấy kim bưng bê bốn đứa còn lại bậm môi thậm chí đè cả người lên cái bấm giấy để đóng ruột đặt sang mồ hôi mồ cây nhễ nhại Tính luôn chuyện trét keo và dán bìa, bọn tôi mất đến hai ngày trời mới làm xong. Trong thời gian này, thành viên thứ 9 của bàn báo chí là văn sĩ Mã Phú biến mất tâm, như trước này nói vẫn thế. Nhưng từ khi hiểu được hoàn cảnh của nó, thi sĩ lãnh Nguyệt hàn không còn nhăn nhó hay tìm cách bêu xấu nó bằng cách phao tình lung tung về giới tính của nó nữa. Trước đây đã một lần thằng Thọ cải chính về chuyện này bằng một câu nói chẳng logic tí ti ông cụ nào. một viên ngọc quý thì không bao giờ pê đê nhưng tính thọ thì tôi biết khi nỗi khùng nó sẵn sàng nói ngược lại những gì nó từng nói bằng một vẻ trấn áp mạnh mẽ đến mức không đứa nào buồn quan tâm đến chuyện cãi lại nó dù sao thì tôi tin lần này thọ sẽ không làm cái chuyện chống lại lợi cũng là chống lại chính mình vì chỉ có là gỗ đá mới đi nhạo bán thằng lợi trong lúc này chưa kể một khi đã biết thằng này có tình ý với nhỏ duyên thậm chí còn viết cả một thiên truyện để giải bày tâm sự Thì có họa là điên mới nghi ngờ về giới tính của nó Trường 28 Lợi không tham gia công việc đóng xếp đặt sang với bọn tôi được Nhưng nó hứa khi bọn tôi đi bán báo ở các trường trong thành phố Nó nhất định sẽ đi cùng Và khi lợi nói như vậy bọn tôi tin ngay Vì đứa nào cũng nhận thấy thiện chí của nó toát ra Không chỉ trong giọng nói mà cả trong vẻ mặt rất quyết tâm của nó Nhưng rốt cuộc đến ngày bọn tôi lên đường Thì chẳng thấy nó dẫn xác tới Bàn báo chí thuê một chiếc xe lam Chở cả báo lẫn người Và lúc này bọn tôi đang ngồi trên băng ghế Hai bên thành xe Đảo mắt ra tứ phía Chỉ mong nhìn thấy một chấm đen xa xa Để có thể nghĩ đó là thằng Lợi Nhưng nó vẫn lặng biền biệt Chẳng thấy sủi tâm Thọ dậm dậm chân lên sàn xe sốt ruột Chắc nó kẹt chuyện gì rồi Sơn sốt sắng Hay để tao chạy xuống liễu trì kêu nó thò liếc xuống đồng hồ nơi tay lắc đầu Không kịp đâu, tụi mình đi trễ Tụi cấp 3 tan trường thì mình chỉ có ăn cám Hòa lầu bầu Cúc Tần ra khỏi bàn báo chí mà hôm nay còn đi được Thằng này nó bận chuyện gì quan trọng thế không biết Không có lợi trong chuyến đi Bọn tôi có hơi buồn Nhưng cái tên Mã Phú được tụi học trò các trường trong thành phố liên tục hỏi thăm Khiến bọn tôi vô cùng hãnh diện Và có cảm tưởng lợi không hề vắng mặt Tới từng trường Chuyện trước tiên là thằng Thọ xin vào làm việc với bàn giám hiệu Sau đó sẽ làm chở báo vào tận các hàng hiên Tiếp theo, Thọ dẫn đầu cả bọn tiến vào từng lớp Bốn nàng thơ áo dài tha thước Và ba chàng thi sĩ ăn diện bảnh bao Ôm từng chồng báo trên tay lẻo đẻo theo sau Sau khi giáo viên đứng lớp giới thiệu Cái đám lũ cũ bọn tôi là ai, ở đâu Hôm nay dời gót ngọc đến đây làm gì Thi sĩ lãnh nguyệt hàng bước ra giữa lớp hắn giọng <cười> Thưa các bạn, thưa các anh chị tôi xin các bạn, các anh chị năm phút để giới thiệu về đặc sang của trường tôi. trong khi các nàng thơ mỉm miệng cười duyên với khách hàng, ý đồ dùng mỹ nhân kế để bán báo là khá rõ. thọ bắt đầu quảng cáo, khoe văn, khoe thơ vung tán tàng. nhưng tụi học trò nghe những cái tên đốn rản như lãnh Nguyệt Hàn Cỏ Phong Sương, Trầm Mặc Tử hay Hận Thế Nhân cũng thờ ơ như nghe tin xe cán chó, chẳng hề xúc động mảy may. nhưng khi thọ vừa nhắc đến chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua của mã phú tôi bên dưới lập tức xôn xao cả lên. À, có chuyện của Mã Phú trong này hả? Có phần kết chưa? Đặng trọn cả chuyện chứ. Bọn tôi nở từng khúc trụ khi thấy lớp học đang lặng ngắt bỗng ồn ào dưới cái chợ vịt. Còn thằng thọ dĩ nhiên chẳng buồn gân cổ nói thêm gì nữa. Làm như chính mình là Mã Phú, nó kêu ảnh ưỡn bộ ngực lép kẹp về phía trước. gật đầu lia lịa để đáp lại thịnh tình của người hâm mộ, miệng tuét tới mang tai và sung sướng hất đầu ra hiệu cho bọn tôi, ôm từng sắp đặt sang xuống các dãy bàn chào mời Tôi đã từng đi bán báo với thằng Thọ nhiều lần nhưng thú thật chưa lần nào tôi mô tả được hạnh phúc trong kinh doanh có mùi vị gì trừ lần này Thật khó mà đó chính xác cảm giác bọn tôi đang nếm trải nhưng nếu bảo nó gần với cảm giác của một người vừa đón Tết Nguyên Đáng Tết Trung Thu và sinh nhật cùng một lúc thì các bạn có thể hình dung được phần nào Từ lúc đó về sau, khi qua các lớp khác và trường khác, thằng Thọ chẳng thèm nhắc gì đến các bài vở khác trong đặc sản Sau khi, xin các bạn, các anh chị 5 phút, Thọ giới thiệu ngay truyện chàng chăn ngựa của nhà vua và chỉ giới thiệu mỗi truyện đó thôi. Nó vứt hết đám thi sĩ kể cả nó vào sọc trác, chỉ lầm lầm nhắc đến mỗi nhà văn mã phú, làm như bọn tôi đi bán sách của thằng Lợi, chứ không phải đi bán báo của nhà trường. Nhưng chẳng đứa nào trong ba thi sĩ còn lại bất bình về sự phân biệt đối xử trắng trợn đó Vì rõ ràng cái tên mã phú mỗi khi thoát ra khỏi đôi môi thọ Lập tức tạo nên một trận bão cảm xúc quét qua các dãy bàn Và sau đó các nàng thơ yêu kiều của bọn tôi tha hồ bán báo Mà không cần phải liếc mắt hay nhuễn miệng cười duyên quá mức Chỉ duy nhất một lần thằng thọ quảng cáo hơi lâu Đấy là khi nó phải chịu theo yêu cầu bất ngờ của độc giả Cái lớp học đó Nhưng lúc giáo viên bỏ ra ngoài hành lang sau khi giới thiệu bọn tôi với đám học trò vừa nghe thằng Thọ mở miệng Xin các bạn, các anh chị 5 phút Mấy đứa ngồi bàn trên cũng đã nhao nhao Gợp tất cả các lời nhí nhố đó lại Thì nội dung của nó cắt cớ như thế này Mày nói ba chục phút luôn đi Bọn tao dưới điểm trung bình gần một nửa lớp Nãy giờ thầy chủ nhiệm quát kinh quá Mày câu giờ dùm bọn tao Lát bọn tao mua hết đóng báo đó cho Bất ngờ thứ hai xảy ra trong quá trình bán báo là đám học sinh cấp 3 từng chạy tuốt lên Vinh Huy để diện kiến xí Mùi nhận ra ngay nhà văn tài hoa. Thế là cả chục cái miệng thi nhau hò reo Tụi còn lại không biết xí Mùi là ai, đến khi nghe đám kia tiết lộ đó chính là tác giả của thiên truyện lừng danh, lập tức bu quanh nghìn nghịch. Đứa dở sách, đứa lật tập, đứa xé giấy rẹt rẹt, chìa ra xin chữ ký khiến nàng thơ được ngưỡng mộ cả tài lẫn sắc kia, không có cách nào từ chối. Tôi nhìn bọn học trò bu đen bu đỏ quanh xí muội, thấy lưng áo nó đẫm mồ hôi và nó nó ngoái đầu lại nhìn, có khi nó sẽ thấy mặt nó cũng đang nhòe nước mắt. Vì nó đang bấm bụng tặng chữ ký cho người hâm mộ, thằng lợi, trong tâm trạng dở cười dở khóc mà. 600 tờ đặt sang mùa hè, bọn tôi dành tặng các thầy cô và tiêu thụ ngay tại trường 100 tờ, 500 tờ đem vô thành phố bán sạch chỉ trong một buổi sáng. kỳ tích đó khiến mặt mày đứa nào đứa nấy tươi hơn hớn, mặc dù lết qua bốn trường học với hàng chục dãy lớp, đối với chân cẳng bọn thư sinh chúng tôi cũng vất vả nhọc mệt, không thua gì leo lên dãy hy mã lạp sơn. Thằng thọ kêu bác tài xe lam, chở cả bọn ghé vào một tiệm mì để ăn mừng thắng lợi, và trong khi bọn tôi vụt mặt vào tô hì hợp. trưởng ban báo chí Lãnh Nguyệt Hàn và thủ quỹ hạt dưa săn sái lôi từng núi tiền lẻ trong túi áo túi quần của bọn con trai và trong bóp cầm tay của bọn con gái ra xếp cho phẳng phiu thẳng thớm rồi say sưa ngồi đếm quên cả ăn. Nhưng trong mặt thì hai đứa có vẻ no nê còn hơn cả bọn tôi. Có lẽ những con số mơ ước mà hai đứa nó vừa tính đếm được khiến niềm vui đang lèn chặt từng phân vuông trong cơ thể Đến mức khi hai đứa nó bắt đầu cầm đũa lên thì bọn tôi không những đã ăn xong tô mì thứ hai mà đang uống sang chai xá xị thứ ba. Hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ, tôi bước qua cổng trường trong cảm giác của đoàn quân chiến thắng đang đặt chân qua Khải Hoàng Môn. Người lơ lơ lửng lửng cứ như tụi tôi đang bay ngang sân trường để đến văn phòng hiệu trưởng. Cảm giác lân đơn đó còn kéo dài rất lâu vì thầy hiệu trưởng đã đón những người hùng trở về với nụ cười tươi ròi rói kèm theo rất nhiều lời khen ngợi to tác mà nếu không giỏi kiềm chế bất cứ đứa nào trong bọn cũng có thể ngất xỉu vì xúc động. Giỏi lắm các em! Thầy đặt tay lên vai thọ vui vẻ. Các em đã làm rạng rỡ danh tiếng của trường ta. Giọng thầy đột ngột chuyển sang tâm sự. Không biết bao giờ trường ta mới có được lứa học trò tài năng như các em. tôi không biết thầy có đánh giá chính xác không nhưng dù sao ngay lúc đó những lời khen của thầy cũng giúp bọn tôi bay bổng trong nhiều phút và cả bọn treo ầm khi thầy tuyên bố các em chỉ trả lại tiền vốn cho ngân quỹ của trường thôi tiền lãi bán báo các em cứ giữ lấy coi như đó là phần thưởng cho nỗ lực của các em trong những ngày qua ban báo chí chúng tôi trong phút chốc trở nên giàu sụ thi sĩ lãnh nguyệt hàng đi trước Thủ quỷ hạt dưa đi sau, hai đứa lại dẫn cả bọn quay ra cổng. Lần này rúng rỉnh tiền bạc, bọn tôi có tám cái mặt, đều phát lên trời hết cả tám. Đi uống cà phê hả thọ? Thằng Hòa vọt miệng hỏi. Không, thọ giọng dạc. Đi xuống liễu trì. mươi 29 Đi xuống liễu trì là phải rồi. thằng lợi xứng đáng là đứa đầu tiên được bọn tôi báo tin vui chính nhờ nó nhờ chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua của văn sĩ mã phú bạn báo chí mới lập được chiến công hiển hách và nở mày nở mặt như vậy điều trước đây bọn tôi nằm mơ cũng không thấy nếu không kỳ vọng vô thiên truyền của nó thì sĩ lãnh nguyệt hàn đã không dám tăng số lượng in lên gấp đôi thầy hiệu trưởng đã không phê duyệt và hôm nay đột ngột làm cái chuyện mà bọn tôi không nghĩ thầy sẽ làm là quyết định ở lại trường lúc trưa trờ trưa trật để chờ bọn tôi trở về thông báo kết quả Đã gần một giờ trưa, nên các nàng thơ phải về nhà. Tôi và Sơn cũng chạy về nhà, nhưng để khoe thành tích với ba mẹ, sau đó năng nỉ ý ôi mượn hai chiếc gắn máy đều thọ và hòa xuống nhà cậu thằng Lợi. À quên, nhà ba nhỏ Duyên. Con đường đất dẫn xuống liễu trì, không có gì thay đổi so với ngày nào. Vẫn ao chuông đồng bãi và những trặng tre xanh chạy dọc hai bên. Nhưng trưa này lòng tôi đang được lấp đầy bởi bao nhiêu cảm xúc tươi vui, nên trong mắt tôi dường như mọi thứ đều đang nhảy múa. Sao chạy chậm quá vậy mày? Thằng Hòa ngồi sau lưng tôi nôn nóng dục, nó nói như thể tôi là một con rùa đang bò trên đường, trong khi thực ra tôi đang phóng rất nhanh bởi tôi còn nóng lòng gặp thằng lợi hơn cả nó. Nhưng tôi không cãi nhau với Hòa, vì thực ra tôi cũng đang ước gì tôi có thể chạy nhanh hơn. Trên đường đi, bọn tôi đã bàn tính với nhau rồi. Tới nhà nó, bọn tôi sẽ trổ hết miệng lưỡi để thuyết phục bà nhỏ duyên cho phép thằng lợi buổi tối lên thị trấn dự liên hoan của ban báo chí. Nếu cần Họ sẵn sàng bịa ra đây là buổi liên hoan do nhà trường tổ chức và thầy hiệu trưởng chủ trì nên một thành viên trong ban báo chí như Lợi không thể vắng mặt vì bất cứ lý do gì. Nhưng cũng như hai lần trước, Lợi không có nhà. Bọn tôi vừa đúc đầu xe vô chỗ mấy góc câu trước ngõ, chưa kịp tắt máy xe, đã thấy ba nhỏ duyên trong nhà đi ra. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt ông biến mất, thay vào đó là những vết hằn sâu khiến mặt ông nhầu nhò như thể vừa thoát ra khỏi một cối xây, Và vẫn giữ vẻ mặt trong phát bệnh đó Ông nói với bọn tôi bằng thứ giọng rè rè của người mới ốm vậy Lợi không có nhà các cháu à Thọ chớp mắt Lợi đi đâu vậy cậu Người đàn ông đáp vẫn giọng mệt mỏi Ông có vẻ tránh ánh mắt của thọ Khi nhìn đi đâu đó phía trên đầu bọn tôi Nó đi bệnh viện từ sáng rồi Bọn tôi hoàn toàn không chờ đợi một câu trả lời như vậy Y như bị ai đánh mạnh vào đầu Bọn tôi giật bắn Quai hàm trễ xuống Và một cảm giác bất an lấp đầy cổ họng Khiến cả bọn thình lình cà lâm Lợi đi bệnh viện Lợi bị Bị bị, bị sao vậy ạ Người đàn ông tặc lưỡi đáp Kèm theo một động tác mơ hồ Rất khó đoán được Là ông đang nhún vai hay đang trung lên À Nó bị cái gạo Rớt trúng chân từ nhà ba nhỏ duyên lên tới đường quốc lộ khoảng cách không xa lắm nhưng như thỉnh thoảng vẫn xảy ra bọn tôi có cảm giác đi hoài không tới mặc dù lúc về tôi chạy còn nhanh hơn lúc đi nắng trút lên đầu lên vai rát rạt nhưng chẳng đứa nào thấy nóng dù không đứa nào đội mũ tôi bậm môi miết tay ga gặm từng mét đường nhưng ngốn hoài vẫn thấy con đường đất bò loằng ngoằng trước mặt tiếng thằng hòa vang lên ngay sau lưng tôi giọng bạc đi trong gió Hèn gì hồi sáng không thấy nó đâu Thấy tôi không nói gì Nó lại chép miệng Bị gầu rất trúng chân chắc không sao đâu ha Tôi không chắc nó hỏi tôi Hay đó là cách nó tự trấn an nó Nhưng tôi cũng trả lời Chắc không sao Tới đường quốc lộ Rẽ trái gần một cây số là tới bến xe thị trấn Nằm ngay ngã tư dẫn vô khu trung tâm Tôi quẹo phải Và nôn nóng băng qua những cột mốc Lần lượt theo thứ tự ngược lại lúc đi Trường học Nhà thành sơn, tổng chợ, nhà tôi, tiệm thuốc bắc xuân lan đường, sân vận động. Cuối cùng là bệnh viện. Bệnh viện có một tầng nên bọn tôi không khó khăn gì để tìm ra thằng lợi. Lúc bọn tôi vào, nó đang nằm thẳng cẳng trên giường, bàn chân trái chôn trong đống băng trắng toát, to sụ. Một chai nước biển lũng lẳng trên cọc mạng nối với mu bàn tay nó bằng một sợi dây ni lông. Ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh giường là nhỏ duyên, nó đang cúi gầm. Giống như đang đến kiến dưới sàn nhà Nhưng khi bọn tôi tới gần mới biết Nó đang đọc cuốn đặc sang mùa hè Nhỏ Duyên ngẩng đầu lên khi bọn tôi lại gần Và tôi ngạc nhiên thấy vẻ ngỗ ngáo trên mặt nó trôi đi đâu mất Mặt nó lúc này trông rất trầu rĩ Tôi nghĩ là tôi nghĩ đúng Vì khi nhìn thấy bốn đứa tôi Nó khẽ mấp máy môi nhưng không nói gì Rồi nó cụp nhanh mắt xuống Tôi nhìn cuốn đặc sang trên tay nó Thấy nó dở đúng ngay chuyện Chàng chăn ngựa của nhà vua Nên tôi đoán nó đang đọc truyện của Mã Phú Lòng băng khoang không biết Nó có biết Mã Phú chính là cái đứa Đang nằm thiêm thiếp trên giường kia không Thằng Lợi vẫn nhắm nghiền mắt Từ khi bọn tôi bước vào Mặt nó tái xanh Và màu vàng của mái tóc nó như cũng bợt đi Hoặc là tôi tưởng nó bợt đi Có lẽ Lợi đang ngủ Vì mệt, vì đau Hay vì buồn ngủ Hay vì cả ba Nhưng khi thằng Sơn vô tình đụng vô chiếc giường sắt Thì Lợi mở mắt ra Nó mỉm cười khi thấy bọn tôi Và khác với các bệnh nhân tôi từng nhìn thấy Nụ cười của lợi tươi tắn như thể Nó đang nằm ngủ ngoài đồng cỏ Và vừa trải qua một giấc mơ thú vị Tất nhiên khi liếc mắt qua nhỏ Duyên Thì tôi hiểu ngay tại sao trong lúc đang nằm bẹp Lợi có thể trồng vào mặt vẻ rạng rỡ như vậy Nhỏ Duyên đang ngồi bên cạnh nó Mặc dù trong tình cảnh bất đắc dĩ Cảnh đó vẫn làm tôi nhớ đến hình ảnh Nàng công chúa xúm xích bên chàng chăn ngựa Trong thiên truyện của lợi Lợi hé miệng cười với bọn tôi Có vẻ như nó muốn nói gì đó Tôi đoán nó định thốt lên Tụi mày đấy à Nhưng rồi có lẽ thấy câu đó thừa thải quá Nó nín luôn Sơn nhìn ánh mắt long lanh của Lợi cười treo <cười> Hồi sáng tụi tao đợi mày quá trời Quá ra mày chui vô đây nằm Hòa nhìn xuống chân Lợi Chân mày bị thương nặng không Lợi khẽ liếc nhỏ duyên Như thể chỉ con nhỏ này mới biết Chân nó bị thương như thế nào Và trong khi nó lộ vẻ vân vân Thọ đã chép miệng nhận xét Bị cái gạo rớt Nhằm chắc cũng không đến nỗi nào Tôi cãi Không đến nỗi nào sao quấn cục băng to đùng vậy Sơn chẹp chẹp miệng Chắc chập xương Không có đâu Trầy da sơ sơ thôi Nhẹ hều hả Lợi hấp tấp vọt miệng Nó làm như thằng Sơn nói điều gì bậy bạ lắm Thậm chí có vẻ như nó muốn chậm dậy Để bịt miệng thằng này lại Trong lời lúc này chẳng giống một bệnh nhân chút xíu nào Nó giống như một con sư tử Bị chọc gậy vào lỗ mũi hơn Thọ nạt sơn Miệng mày ăn mắm ăn muối Đừng có nói lung tung nữa Quay sang lời Thọ tuét miệng cười Hồi sáng có mày thì vui biết mấy Năm trăm cuốn đặt sang đem theo Tụi tao bán không còn một cuốn luôn á Ôi tuyệt quá Lời reo lên Tôi thấy rõ sắc hồng đang quay trở lại Trên hai gò má nhợt nhạt của nó lần này thì lợi muốn ngồi lên thật nó chỏi hai khuỷu tay xuống giường nhưng thọ đã đặt tay lên ngực lợi mày nằm nghỉ đi ngồi dậy làm gì hòa giơ ngón tay cái lên nếu nghe tin này mày còn nhảy bắn lên nữa tin gì lợi nôn nao hỏi mắt xoáy vào mặt hòa chờ đợi hồi sáng tôi học trò trong thành phố hỏi thăm mã phú quá trời hòa vừa nói vừa hào hứng vung tay nghe tới chuyện của mày là tụi nó nhao nhao lên Xí mụi đóng vai mã phú tặng chữ ký đến toát mồ hôi luôn Thằng Hòa nói nhanh quá Nó tuôn một lèo Khiến bọn tôi không đứa nào ngăn nó kịp Kể cả đứa đứng sát rạc bên nó là thằng Thọ Nói xong Nhìn bộ mặt méo sạch của bọn tôi Hòa lập tức nhận ra tai Hòa Ở trên giường Mặt thằng Lợi cũng như bị ai kéo lệch đi Bây giờ thì bộ mặt của nó Đúng là bộ mặt ủ dột của một người bệnh nhưng tất cả các bộ mặt biến dạng đó vẫn không thấm tháp gì so với gương mặt của nhỏ duyên như thể trông thấy một con voi dưới gầm giường mắt nó chữ o môi nó chữ a và với gương mặt toàn chữ là chữ như thế nó vẫn không thốt ra được tiếng nào trong nó như người bị á khẩu các cơ mặt đột ngột đông cứng lại đó là gương mặt không thể nhầm được của người hoàn toàn mất hết cảm giác bọn tôi Kể cả đứa mồm mép nhất là thằng thọ Cũng không biết phải nói gì hay làm gì Trong lúc đó Ngoài việc hết đưa mắt sang thằng Lợi Lại nhìn sang nhỏ Duyên Rồi lại bối rối nhìn nhau Cuối cùng không ai bảo ai Bọn tôi quay mình rón rén đi ra cửa Như cố chạy trốn cái sự thật Thằng Lợi đã giấu giếm một cách khó khăn Và thằng Hòa vừa phơi bày một cách dễ dàng Nhất là bọn tôi không đủ can đảm Nhìn gương mặt ngỡ ngàng Đến tội của nhỏ Duyên Đang chìa ra như một lời trách móc Trường 30 Nhỏ Duyên bắt kịp bọn tôi khi cả bọn vừa đi đến cuối hành lang và chuẩn bị băng ngang sân để ra bãi gửi xe. Không đứa nào nghĩ nhỏ Duyên sẽ đuổi theo nên cả bọn giật thoát người khi nghe tiếng gọi bất thần vọng tới từ sau lưng. Các anh ơi! Thoạt đầu tôi cũng không tin đó là tiếng gọi của nhỏ Duyên vì ba tiếng các anh ơi dịu dàng kia. Có vẻ như không phải phát ra từ đôi môi quen thốt những lời chát chúa Có chuyện gì vậy Duyên Thọ ấp úng hỏi khi nhỏ Duyên tới gần Hơi lúng túng về cách xưng hô Nhưng nó quyết định không tiếp tục vờ làm như không biết tên con nhỏ này nữa Khi nãy anh lợi giấu tụi anh đó ảnh bị thương nặng lắm Nhỏ Duyên buồn bã nói Không để ý đến thái độ của thọ Nó bị dập xương phải không Tôi nhíu mày Nếu bó bột một thời gian, nhỏ Duyên cắt ngang lợi tôi. Nhưng khi nó nói, thì giống như nó đang nặng ra từng từ một, như người ta nặng kem ra khỏi ống. Anh Lợi bị đứt ngón chân cái và ngón chân trỏ. Trong một giây, tôi có cảm giác ai đó vừa quất trôi lên lưng tôi. Cái gì? Thọ gần như ré lên. Đứt một lúc hai ngón chân kìa. Làm sao như thế được? Thằng Hòa tráng nhăn tít Bị một cái gào rơi phải, cho dù cái gào đầy nước thì cũng không đến mức... Lúc đó anh Lợi đang ở dưới đây viên. Nhỏ Duyên giải thích, giọng nó đột nhiên yếu ớt, không còn chút hơi sức, giống như là nó sẽ ngã lăn ra ngay khi nói hết câu. Và nếu như nó không ngã ra là vì cái cách bọn tôi đang chìa những bộ mặt ngơ ngác vào mắt nó. Cho biết là bọn tôi vẫn chưa hiểu tại sao thằng Lợi lại đứng dưới đáy giếng. Và đứng dưới đáy giếng tại sao là bị cái gào rơi nhầm và xén đứt hai ngón chân. Ba em kêu anh Lợi leo xuống giếng. Nhỏ Duyên cắn môi và khi nói nói tiếp thì bọn tôi mới biết là mấy hôm nay giếng nhà nó cạn nước. Bà nhỏ Duyên sai thằng Lợi vét giếng. Tôi từng xem thợ vét giếng ở quê tôi, những người này cũng chính là thợ đào giếng, họ trèo xuống giếng bằng cách vừa bám chân vào thành giếng, vừa đu dây thừng do một người đứng trên thành giếng bằm môi giữ, một đầu dây quấn vào góc mít hoặc gốc ổi cạnh đó để khỏi tuột. Giếng đá nhà nhỏ Duyên bọn tôi thấy hôm nọ là giếng có tay quay. Nhỏ Duyên bảo sáng nay thằng lợi bám dây gào nó đứng phía trên gì tay quay cho lợi xuống từ từ. Khi nào lợi nhặt đất đá dưới lòng giếng bỏ đầy gầu Thì giật dây thần tra hiệu cho nhỏ Duyên kéo lên Ba lần đầu suôn sẻ Tới lần thứ tư Nhỏ Duyên kéo gầu lên gần tới thành giếng Chả hiểu lơ đãng thế nào Lại để tuột tay quay Vừa nhận ra tai họa Nó điếng hồn chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh Chiếc gầu chở đầy đất đá Đã rơi vùn vụt xuống phía dưới Nhỏ Duyên bảo lúc đó Nó nhắm tịch mắt lại Tay chân rụng rời Trong ốc mường tượng đến cảnh chiếc gàu rơi trúng đầu thằng Lợi Chiếc gàu nặng như thế Lao xuống từ độ cao như thế Nếu rơi trúng đầu chắc không một ai thoát chết Khi rung rung thuật lại tình huống đó Mặt nhỏ Duyên tái xanh Còn bọn tôi mặc dù đã biết thằng Lợi may mắn sống sót Vẫn thấy lạnh toát sóng lưng Trên đầu tóc gáy dựng đứng cả lên Thằng Sơn mặt mày thất thần Buộc miệng một câu ngô nghê Thế... Thế... Không trúng à? hóa ra không phải chiếc gầu né thằng lợi mà thằng lợi né chiếc gầu đang loay hoay dưới lòng giếng chợt nghe tiếng thét lòng lộng của nhỏ duyên ở trên đầu như có linh tính mách bảo nó hấp tấp thẳng người lên và áp sát lưng vào thành giếng lợi kể lại với nhỏ duyên là lúc đó nó nghe uỳnh một tiếng như trời sập trái tim muốn văng ra ngoài người suýt nữa ngất đi ngay cả hai ngón chân của nó bị chiếc gầu xén đứt nó cũng không hay biết khi lợi đu dây gầu cho nhỏ duyên kéo lên Và một lần nữa con nhỏ này thét lên bài hãi Khi thấy máu từ bàn chân lợi chảy ra như suối Lợi vẫn chẳng có cảm giác gì Cho đến khi được đưa tới bệnh viện Được chích thuốc, cầm máu và băng bó xong Nó mới nghe đau Chắc là đau lắm Nhưng ảnh nói với em là chỉ như kiến cắn thôi Nhỏ Duyên nói như khóc Và có lẽ nó khóc thật Khi bọn tôi thấy mắt nó ngần ngấn nước Thế Duyên có biết Lợi không phải là con riêng của ba Duyên không? Tôi buộc miệng hỏi, chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại hỏi điều đó trong lúc này. Nhưng nhỏ Duyên không hề sửng sốt, cũng không thắc mắc tại sao tôi lại biết rõ chuyện gia đình nó. Nó đáp giọng buồn buồn. Em mới biết sáng nay, sau khi xảy ra tai nạn, thì ba em tự động nói cho em biết. Thằng Sơn đột nhiên nói một câu đại ngu. Chắc tại ba Duyên tưởng Duyên muốn ám sát thằng Lợi. Thằng Sơn nói ngu vì có thể ba nhỏ Duyên cho rằng như thế thật. Rằng con gái ông tưởng thằng Lợi là đứa con riêng được ông đem về thừa kế gia tài... Nên đã cố tình để tuột tay quay. Nhưng trước mặt nhỏ Duyên mà nói hụt tẹt ra như thế... Có khác nào sát muối vào vết thương lòng của đứa con gái đang sụp sịch nảy chờ Thọ trừng mắt nhìn Sơn. Chắc định quát thằng này. Nhưng nhỏ Duyên đã nghẹn ngào lên tiếng. Trước đây em có hiểu lầm. Em không nhìn mặt anh Lợi... Nhưng em không bao giờ cố ý làm hại ảnh Đặc biệt là khi đã biết lợi là mã phú Thằng Sơn lại nói Tôi chẳng rõ đó là câu hỏi Hay câu chăm chọc vì thái độ của thằng này Khiến tôi ngờ rằng Nó vẫn chưa nguôi ấm ức Về cách tiếp đón lành nhạt của nhỏ duyên dành cho nó Và tôi hôm nào Tôi đành phải mở miệng Bằng giọng nhẹ nhàng Tôi cố lái câu chuyện đến đề tài mà tôi tin Là sẽ đem lại sự dễ chịu cho người nghe truyện chàng chăn ngựa của nhà vua là lợi viết tặng Duyên đó Viết tặng em Nhỏ Duyên mở to mắt nhìn tôi Tiết lộ của tôi làm nó ngẩn ngơ đến mức Nó quên mất viền mắt của nó đang đỏ hoe Tôi gật đầu, dịu dàng Ờ, Duyên chính là nàng công chúa trong truyện Còn lợi là chàng chăn ngựa Bị sự bất ngờ tóm lấy Nhỏ Duyên thốt nhiên thẩn thờ Nó cúi mặt xuống Mề màng lẫm bẩm với chính mình trong đó như người đang lạc giữa mớ ý nghĩ rối bời nàng công chúa chàng chăn ngựa tự nhiên tôi thì thầm như lây tâm trạng của nhỏ duyên qua bông tay qua móng tay cũng ở trong giường nhà duyên như người mộng du nhỏ duyên lại lặp lại một cách máy móc qua bông tay qua móng tay thằng sơn đại ngu hay đại ác thình lình vọt miệng cả cái giếng nữa Cái giếng mà lợi bị tai nạn chính là cái giếng mà nàng công chúa và chàng chăn ngựa đã êm đềm soi bóng bên nhau đó. Câu nói của thằng Sơn khiến nhỏ Duyên rung người một cái. Có lẽ một cảm xúc gì đó vừa bùng nổ trong nó, khiến nó như đột ngột rơi thẳng vào một tâm trạng không rõ là tốt hay xấu. Nhưng chắc chắn là rất mãnh liệt. Trước những cặp mắt trố lên của bọn tôi, nhỏ Duyên a lên một tiếng, rồi không một dấu hiệu báo trước. Nó thình lình quay người chạy ngược lại, hết sức kích động. Hai tay âm cứng lấy đầu, Như thể trong ốc nó, Đang có một bầy ong khiêu vũ. chương 31 Chạy vào xem đi. Thằng Hòa đề nghị, Nhìn mặt không đỏ, Nó lo lắng hay háo hức Thọ nhìn Hòa qua khóe mắt, Hừ mũi. Hừ, xem gì? Xem nhỏ Duyên đang làm gì? Hòa vừa nói vừa lím môi, Trông như nó đang nói về một thứ ăn được. Khỏi! Thọ nhún vai. Không vào xem tao cũng biết nhỏ Duyên đang nắm tay thằng Lợi. Tôi gật gù. Cũng có thể nó đang gục đầu lên ngực thằng này khóc đương trước. Khi tôi nói như vậy, tôi không hề nghi ngờ gì về phỏng đoán của mình. Ngày hôm nay, nhỏ Duyên đã bị nhấn chìm dưới bao nhiêu cung.